Trường 1332 Thiên mộ mở ra Trên đỉnh núi Một thân ảnh xinh đẹp lướt đi nhanh như chớp Chỉ vài lần hô hấp đã xuất hiện trước mặt tiêu viêm Trong đôi mắt của nàng ta lộ rõ vẻ lo lắng Tiêu viêm kaka Không sao chứ vừa rồi Tiêu viêm cười lắc đầu Nhìn thần sắc khẩn trương của Hân Nhi nói Ừ Người vừa rồi chính là phụ thần muội cổ tộc tộc trưởng muội biết, Huân Nhi cao mảnh lại Trong giọt nói có mờ hổ chút tức giận Không ngờ rằng sau khi những trưởng lão kia thành nhau ra mặt Hay cả cha của làng cũng nhịn không được mà hiện thân à, Ngày ấy cũng không nói gì đến chuyện ngăn cản chúng ta Chỉ là bàn bạc vài việc liên quan tới tiêu tộc Mà thôi, Tôi biểm cười giải thích Chò cổ nguyên Thật chứ, không nói đến chuyện chúng ta Huân Nhi sừng sốt, hiện nhiên là rất kinh ngạc về việc này Cái viêm sờ sờ mối đột nhiên ghé sắt đến bên tay Huân Nhi Thì thầm vài câu Mà khi nghe được mấy lời này Thì khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi đỏ bừng lên Hơn dỗi chừng mắt nhìn hắn một cái Nhưng rõ ràng là thở vào nhẹ nhõm một hơi Cổ Nguyên có địa vị cực cao trong cổ tộc Nhưng ngay cả hắn cũng phản đối E rằng nàng sẽ rơi vào cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng lan Việc như vậy Là thứ nàng không hề muốn thấy nhất Về trước đã Tiêu viêm ca Vị trí tiến vào thiên mộ Huỳnh cũng có được Bây giờ chỉ cần đợi 2 ngày nữa là có thể vào Huỳnh Nhi kéo tay tiêu viêm ngần Ngần Nga cười nói Nghe vậy thì trong mắt tiêu viêm Xét quá vẻ vui mừng Điều hắn lo lắng nhất Chính là những trưởng lão cổ tộc Viện ra lý do của nhiễu hắn tiến vào thiên mộ Nhưng theo lời của Huỳnh Nhi Hiện nhiên vấn đề này đã được giải quyết Cảm ơn muội Huân Nhi Nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại kia Tiêu viêm nhẹ giọng nói Hắn có thể đoán ra được Trong việc này tất nhiên có sự hỗ trợ của Huân Nhi Hôm nay nàng vội vàng đi tới cổ tộc Hà Nà việc này Huân Nhi mỉm cười vòng eo thon thả khẽ là nhúc nhích Hai mát nàng mang theo chút ứng đỏ Dựa người vào vai Tiêu viêm Mỹ màu khép hờ Thàm làm hồ hấp loại khí tức Làm cho nàng cảm thấy ấm áp này Nhìn mỹ nhân như hoa, như ngọc trong lòng. Tiêu Hiền đưa tay ôm lấy vòng eo mạnh khẳng kia. Đem đầu áp bên cái mái tóc đèn mềm mại của răng. Tham lam hít vào hương thơm trong thoảng kia. Những cái mệt mỏi mấy ngày này đều là bị đánh tan trong phút chốc. Trong không gian hư vô trên bầu trời, Thái ảnh cổ nghiên chậm rãi hiện ra. Nhìn hai người đứng bên cạnh đỉnh núi. Hắn thở dài một tiếng. Sau đó thân hình lại lặng lẽ biến mất một lần nữa. Tiêu Hiền ván cơ hử này. Vẫn là người thắng trước một nước à Ở nơi thanh sơn lục thủy này Dường như tất cả phiền não đều là bị gạt bỏ Hai ngày tiếp theo cũng là trôi qua rất nhanh trong hoàn cảnh yên tĩnh này Hai ngày này không có bất cứ người nào có gỗ tộc tới quấy dày mấy người tiêu viêm nữa Mà họ cũng khá thích cái hoàn cảnh yên tĩnh nơi đây Nhưng tiếc là nó lại không kéo dài được lâu Đến khi ánh sáng dạng đông ngày thứ ba chiếu xuống mặt đất Một bầu không khí khác tường tràn ngập phục núi này. Ngay cả mấy người tiêu viêm cũng đã bị bào bọc bên trong. Hôm nay là ngày thiên mộ mở ra, đứng trước căn phòng làm bằng chức. Huân nhi cười nói với tiêu viêm bên cạnh. Tiêu viêm cười cười, Huân nhì vẫy tay một cái độc sát thú trắng như tuyết bay từ trong khu rừng xa. Đoàn người tiêu viêm cũng đã theo đường cũ mà khởi hành. Nơi thiên mộ mở ra là sâu trồng cổ thánh sơn mạch. Nơi đó được xem như là cấm địa của cổ tộc. Bình thường sẽ không cho phép ai tiến vào, chỉ khi thiên mộ mở cửa thì nó mới có thể mở theo. Ngồi trên độc xác thú, gió nhẹ thổi bay vài lọn tóc của Huân Nhi, nàng mỉm cười sang dài với mấy người tiêu viêm. Trong thiên mộ cũng khá là nguy hiểm, nơi đó mai táng vô số cường giả từ thời biến cổ, mặc dù linh hồn của bọn họ sớm đã biến mất. Nhưng vì sự thần kỳ của thiên mộ, nên khi năng lượng còn sống của họ biến thành bộ sáng trước kia. Những năng lượng thể này đều có lực công kích rất mạnh. Và lại, bọn họ có thể sử dụng đấu kỹ khi còn sống rất khó là đối phó. Nói tới tình huống trong thiên mộ, khuôn mặt huân nhi thoáng trở lên ngưng trọng nói. Vì vậy, nếu gặp phải năng lượng thể quá cường đại, thì liền cố hết sức tránh đi. Nghe nói, một số cường giả có thực lực cực mạnh khi còn sống. Năng lượng thể của bọn họ có được trí tuệ nhất định. Bọn họ đã có thể tính là một cái sinh vật kỳ dị. Từ người chết chuyển hóa thành sinh vật khác sao, tiêu viềm có chút đam chiêu. Thực lực khi còn sống quá mạnh, lại thêm sự thần kỳ thiên mộ. Tất cả dẫn đến những cái tứ kỳ dị như thế phát sinh. Thiên mộ chia làm 3 tầng. Năng lượng thể ở tầng thứ nhất phần lớn là tam tinh đấu tôn trở xuống. Ở trong trạng thái phiêu đẳng vù tức, đối phó khá dễ. Tầng thứ hai thì từ tam tinh trở lên tới bát tinh trở xuống. Cũng hơi có giải quyết một chút. Về phần tầng thứ 3 Ít nhất là đấu tôn đỉnh phong Thậm chí cường giả đấu thánh lúc còn sống Bình thường nếu không có 10 phần Chắc chắn rất ít người sông vào tầng thứ 3 Nơi đó quá nguy hiểm Quân Nhi chậm dãi nói Mộ phụ của tiêu huyền tổ tiên ta Cũng là ở tầng thứ 3 Tiêu viêm hỏi Nghe nói hình như là nơi sâu nhất của tầng 3 Nơi đó dù trong cổ tộc Rất ít người dám tới tiến vào Quân Nhi bất đắc dĩ nói Rắc rối đến vậy sao, tiêu viêm khẽ nhú mày Nơi sâu nhất tầng thứ ba Ai, xem ra đây cũng không phải là việc dễ dàng Nhưng bất luận thế nào, hắn đều phải thử một lần Xe đến chính thiên mộ Khi hai người nói chuyện thì độc sắc Tú cũng đi tới sâu trong rễ núi Trên đường, nhóm người tiêu viêm cũng gặp Một số người cùng mục đích Đây vẫn lớn là lục tộc còn lại Và một số cương gia của cô tộc Nhưng dù gặp cũng không có nói chuyện với nhau nhiều Duy chỉ có mấy người cổ tộc sau khi thấy Huân Nhi Đều là cung kính thì lễ tử xa nhanh chóng rời đi Phi ảnh kéo dài chừng 10 phút Suốt cuộc độc giác thú cũng đáp xuống Một cái vách núi hiểm trở Giờ phút này Ở đây không ít thân ảnh đang đứng Tiêu viêm đạo mắt nhìn quanh phát hiện ra không ít người quen Nhìn quanh một vòng ánh mắt tiêu viêm đột nhiên ngưng tụ lại Nơi hắn nhìn bà đạo thân ảnh mặc hắc bảo đang phiêu phù trên hư không khí thức âm lãnh công ngừng tràn ngập từ cơ thể. Hồn nhai! Thấy ba người này thì tiêu viêm hơi nhau mắt lại. Bàn tay ẩn trong áo từ từ nắm chặt. Tiêu viêm ca ca cẩn thận. Người đầu lính của hồn tộc kia. Hắn tên là Hồn nhai. Nghe nói trong thế hệ trẻ của hồn tộc cũng có danh tiếng không nhỏ cực kỳ khó chơi. Lần này hẳn là hắn tiến vào thiên mộ. Nếu gặp phải thì lên lưu tâm một chút. Quân nhi bên cạnh nhẹ giọng nói. Ừm Ta đã, đã từng gặp hắn." Tiêu Viêm gật đầu, hắn dường như biết sự mặn mẻ của hồn nhai. Giả theo suy đoán thì chỉ sợ không kém hơn cổ yêu bao nhiêu. Những thiên tài trong các bộ tộc truyền thừa rất lâu đều là có thực lực ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác so với đám thiên tài vô dụng bên ngoài. Lần này trong bắt tộc người linh tộc chưa tới. Ở hướng Đông Nam là người của tộc. Hừ. Trong lòng Tiêu Viêm máy động nhìn theo hướng Nguyên Chỉ, ở đó có vài cái thân ảnh đang đứng. Trên chán họ đều là một cái đồ án hình hộ lô thuốc Khi tiêu viêm nhìn về đám người kia Vị làm tự đầu lĩnh dứng như nhận ra điều gì đó Chuyện mắt sang hướng tiêu viêm Hắn sửng xuất một chút Sau đó trên mặt hiện nên nét lạnh lùng không hữu hảo Đối với ánh mắt kia tiêu viêm cũng lại nhào mắt lại Xem ra người của tộc quả nhiên Có chút thành kiến với mình Phía đông là lôi tộc Mang thiên xích lão tiên sinh là đầu lĩnh của bọn họ Nhưng có lẽ lão không vào thiên mộ Những người tiến vào hầu hết đều là thanh niên trẻ tuổi Dù sao thiên mộ cũng là một lời lịch duyệt không tệ Tiêu viêm lại rơi mắt thêm một lần nữa Nhìn cái đám trên chán có ấn ký hình sấm xét kia Hắn cái gật đầu Người viên tộc Quynh đã gặp rồi Còn phía tây là thạch tộc Huyết mạch của bọn họ rất là cực đoan kinh khủng Đủ để so sánh với một số ma thú đứng đầu Tiêu viêm nhìn phía tây Ở đó có một tróng người sa màu xám Trên trán của ấn ký hình tạng đá Bọn họ chính là người tiến vào thiên mộ lần này Ngoại trừ cổ tộc trông giữ thiên mộ Các tộc khác chỉ vẹn vẹn được hai vị trí mà thôi Phân Nhi cười nói Từ bềm chậm rãi gật đầu vừa muốn nói chuyện Thì đột nhiên cảm thấy được mảnh thiên địa này chưa xung chuyển Một cái luồng khí tức cổ xưa chậm rãi phủ xuống từ không gian hư vô Loại khí tức xa xôi Viễn cổ này nào cho lòng người ta đều là lấy lên một chút kính sợ Thiên bộ muốn mở sát rồi Nhìn bầu trời bỗng nhiên tối sầm Huân Nhi nhẹ giọng nói Ẩm, lời Huân Nhi vỡ dứt Không gian hư vô trột Trợt bổng phát Một cái tiếng lộ kinh thiên động địa Một vết sách không gian lớn chừng ngàn trượng Trực tiếp vỡ ra từ bầu trời Mà giữa vết sách Một cái vởng sáng màu bạc dần dần hiện lên Cuối cùng hóa thành cánh cửa không gian khổng lồ Mà khí tức viễn cổ mênh mông kia Cũng phát ra từ cánh cửa này Đây là lối vào thiên mộ sao Nhìn cánh cửa cổ xưa đứng sừng sững Giữa thiên địa kia Tiêu biểm thì thảo nói chương 1333 Tiến vào thiên mộ Cánh cửa không gian đứng sừng sững Trong trời đất Khí tức xa xưa kia phủ xuống Làm cho linh hồn tất cả mọi người đều lâm vào rung động Các vị quy củ tiến vào thiên mộ chắc hẳn các người cũng biết Mỗi một tộc chỉ có hai vị trí tuyệt đối không thể nhiều hơn Thân ảnh xả nổi của thông nguyện trưởng lão xuất hiện trên bầu trời Đảo mắt nhìn những cái thân ảnh kia thản nhiên nói Nghe được lời của hắn Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu quy định tiến vào thiên mộ Trước này đều đều đã làm như vậy o tộc hai vị trí vẫn là duy trì tới bây giờ. Do vậy chỉ có cổ tộc canh giữ thiên mộ nên được ưu tiên nhiều hơn, ví như lúc này bọn họ có làm vị trí tiến vào thiên mộ. Loại ưu đãi này làm cho các tộc khác không thể không đỏ mắt. Tiêu Viêm gật nếu đi riêng lẻ sẽ bị tùy cơ truyền tống tới những nơi khác nhau, vì vậy chúng ta cùng vào đi. Hoàn quay đầu lại mỉm cười nói với Tiêu Viêm. Ừm, Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn rất xa lạ với thiên mộ. Câu hân nhì đồng hành tất nhiên sẽ giảm được rất nhiều rắc rối không cần thiết. Oanh Khi tiêu biêm gật đầu trên bầu trời cánh cửa cổ xưa bên trong vết rách không gian bỗng bộc phát, từng cái tiếng nổ âm âm, hai cánh cửa từ từ tách ra tạo thành một cái khe hở. Ánh sáng chói mắt bùng phát ra từ đó, chiếu dọi trên mảnh bầu trời này. Nếu đã phân phối vị trí, vậy thì chuẩn bị tiến vào thiên mộ đi. Nhớ ký, các người chỉ được ở trong thiên mộ 3 năm 3 năm sau, thiên mộ tự động đá các người ra ngoài Nhìn cánh cửa kia từ từ mở xác Thông huyền trưởng lão lại chậm sọng nhắc nhở 3 năm, đó chính là lửa lầm bên ngoài Tiếp em hơi chậm, ngâm một chút Đây là một cơ hội rất lớn Thiên mộ này vốn là một lời lịch lãm tuyệt vời Lại thêm thời gian còn quái dị như vậy Nếu tu luyện trong đó 3 năm Thực lực tiếp em chắc chắn sẽ là một bước càng nhảy vọt rất lớn. Âm trên bầu trời, cánh cửa càng lúc càng rộng mở, sau đó nó đã lớn chừng 10 khí tức viễn cổ lồng đậm như sương mù, không ngừng cuồn cuộn bay lên từ bên trong. Xuy. theo trên cánh cửa cổ xưa kia mở rộng, trong rừng núi đột nhiên vang lên vài cái tiếng xé gió. Bốn đạo thân ảnh xẹt qua bầu trời cũng này, như chớp giật, sau đó lao vào cánh cửa kia. Trong những ánh mắt soi mói của mọi người Cổ tộc cổ chân cũng tiến vào Nhìn bốn cái đạo thiên ảnh kia Tiêu viêm sừng sốt Người đầu lĩnh kia đúng là nam tử áo xanh Có thực lực sức mạnh Mà ngày đó tiêu viêm cảm thấy Phía sau hắn còn có một vị nam tử Mặc áo màu bạc Và một nam tử có hình thể rất cứng Rắn cường tráng Hiện nhiên Điều làm cho tiêu viêm kinh ngạc nhất Chính là đạo thiên ảnh cuối cùng Chính là cổ chân Cổ yêu không tiến vào thiên mộ Hắn còn đang bế quan, vì vậy các trưởng lão để cho cổ chân thay thế hắn. Huân nhì nhẹ dọng nói, xem ra lần thất bại này gây choán hắn đạm kích rất lớn. Nếu ngay cả thất bại như vậy mà không thể thừa nhận, vậy hắn sẽ vĩnh viễn dừng ở bước này. Tiêu viêm lắc nhẹ đầu, khi giao thủ với người khác, hắn chưa bao giờ vì thất bại mà suy sụp. Ngược lại đối thủ càng mạnh thì càng kích thích quyết tâm chiến thắng của hắn. Tâm tính như cổ yêu muốn đột phá đấu tôn đặt tới đấu thánh sợ là cực kỳ khó khăn. Và lại, nếu như so sánh với Cổ chân, Tiêu Biêm cảm thấy thành tựu người sau sẽ cao hơn Tuy thiên phú Cổ chân không được như Cổ yêu Nhưng tính cách của hắn lại đạm bạc trầm ổn nhất trong những thanh niên mà Tiêu Biêm gặp qua những năm gần đây Tính cách trầm ổn, bất động như núi Thường thường sẽ làm cho hắn có một bạn năng sinh tồn cực kỳ ngoan cường Huỳnh Nhi gật gật đầu, trật xuyên dáng cười, nói Chúng ta cũng là khởi hành trước. Tiêu Biêm cũng gật đầu một cái Sau đó xoay người lại nhìn thấy mấy người Tiểu Ý Tiên cười nói Thời gian đi vào thiên mộ lần này chắc chắn tương đối dài nếu có việc gì mọi người có thể về tình vẫn các trước Cẩn thận một chút Tiểu Ý Tiên gẽ gật đầu dịu dàng nhắc nhở Tiểu Ý cười cười sau khi liếc nhìn Quân Nhi bên cạnh Thân hình mạnh mẽ chuyển động Quá thành hai đạo quang ảnh Đồng thời lao về phía cánh cửa cổ xưa kia Sau đó tan biến trong cái tầng vận sáng chói mắt Mà sau khi hai người tiêu viêm, tộc nhân của các tộc còn lại cũng là lục tục động thân hóa thành nhiều cái đạo lưu quang lướt về phía cánh cửa. Khi thân ảnh cuối cùng tiến vào, cánh cửa cổ xưa kia cũng là kịch liệt xáo động một trận. Trong ánh mắt chăm chú của những người gần đây từ từ mới đi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Sương mù mờ mịt, gẫu nhiên lại có ánh lửa quỷ dị trượt lé phía xa. Sự yên tĩnh chết chóc bao phủ cả vùng đất xa lạ này Suy Trên vùng đất yên tĩnh không gian đột nhiên vặn vẹo chợt hai đạo thân ảnh chậm xãi lao từ... Không gian đi ra Khi phát hiện đấu khí của hai người đều là vận chuyển cùng lúc ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh Đây chính là thiên mộ Khi không phát hiện ra biến cố gì Tiêu viên mới là thở vào nhẹ nhóm một hơi Ánh mắt đảo qua tứ phía hỏi Ừm Huân Nhi mỉm cười gật đầu Xem ra tất cả những người tiến vào đều bị truyền tống đến các nơi khác nhau Diện tích của thiên mộ này cực kỳ rộng lớn Về phần có gặp nhau hay không, ai cũng không đoán trước được Lăng lượng cực kỳ lông đậm còn mạnh hơn cả cổ giới nữa Tiêu viêm đưa tay bắt lấy khí thể mờ ảo trước mặt Hắn kinh ngạc phát hiện trong những khí thể này ẩn chứa năng lượng cực kỳ lông đậm Thêm nữa độ tinh thần Trong những năng lượng này đều vượt xa dữ liệu quán. Huần nhi thản nhiên cười Hơi nghiêng đầu sang tiêu viêm hỏi Tiêu viêm ca ca Huynh tới tầng thứ mấy Nếu có thể ta muốn đến mộ phủ tiêu huyền tổ tiên Cũng chính là tầng thứ ba Nhưng vì ở đó quá nguy hiểm Mà hiện giờ cũng chưa vội lắm Dù sao cũng có ba năm Tiêu viêm chậm ngầm một chút rồi đáp Đối câu trả lời tiêu viêm Huần nhì không quá bất ngờ Nàng biết tính cách của hắn Nếu đã tới thì đương nhiên không thể bỏ qua mộ phủ của tiêu huyền Đi thôi thiên mộ dốc lớn Chúng ta đến tầng thứ hai cái đã, dựa theo dự kiến của bội, phải mất chừng 4 tháng trong thiên mộ, vì lăng lượng uy áp, nên không thể phi hành lâu được. Bởi vậy, phần lớn thời gian cũng chỉ có thể chạy đi. Quân Nhi mỉm cười, nhìn tiêu viêm nói. Khi đến lối vào tầng thứ hai có lẽ tiêu viêm cà cà cũng sẽ đạt tới ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong, nếu may mắn không chừng có thể đạt tới lục tinh. hả Nhanh vậy sao? Tiêu viêm kinh ngạc hỏi lại. Huân nhì cười kẽ một tiếng, quay đầu nhìn nàn sương mù, lớt vất xung quanh ngọc thủ chậm rãi, đưa lên sau đó đột nhìn nắm lại. Sau đó một cái mảnh năng lượng nhanh chóng ngưng tụ thanh hình trong ngay mắt sương mù xung quanh bàn tách tiêu huân nhì đều là biến mất. Một cái thân thể hư ảo chậm xã trong mắt. Tiêu viêm xuất hiện. Đây là năng lượng thể. Nhìn đạo thân ảnh hư ảo này, tiêu viêm ngẩn xa hắn cực nhiên, không có một chút cảm xác nào khi thứ này tới gần. Ừm, chúng có thể mượn năng lượng sương mù để ẩn nấp, lặng lẽ tới gần chúng ta phát động công kích. Huân Nhi mỉm cười gật đầu, búng tay một cái, đạo thân ảnh hư ảo kia trượt phận vẹo lổ tung. Một cái đạo lưu quàng lớn chừng có ngón tay, nhanh chóng lướt về phía Huân Nhi, cuối cùng bị tay của làng bắt lấy. Đây là năng lượng hạch, chứa được năng lượng cực kỳ tinh thuần, cũng chính là vật đại bộ. Đại bộ của chúng ta hay nói. Huần nhì xoé tay ra Một cái tinh thể hình thòi Lớn chừng ngón tay cái xuất hiện Một chút huỳnh quàng lé lên Kẹp theo đó năng lượng dạng sương mù lồng đậm Cũng là tràn ngập từ bên trong Bình thường năng lượng trong thiên mội Chia làm 9 cái cấp độ Cái trong tay muội Nhiều nhất cũng chính là cấp 2 mà thôi Không tính là tốt Những năng lượng hạch cấp độ cao Đều ở cuối tầng 1 và 2 tầng tiếp theo Tiếp viêm KK huynh thử trước đi Chỉ cần nắm nó trong tay vận chuyển cổ pháp hấp tu là được nói xong huần nhì búng tay đem năng lượng hạch bắn về phía tiêu viêm đưa tay đó lấy năng lượng hạch tiêu viêm có chút tò mò nhìn xem một chút sau đó dựa theo lời huân nhi nói đem năng lượng hạch cầm trong tay vận chuyển công pháp mà nương theo phần quyết vận chuyển trong lòng bàn tay tiêu viêm chượt lạnh lập tức hắn kinh ngạc cảm giác được từng luồng năng lượng tinh thuần ôn hòa trả vào cơ thể giống như là thủy chiêu. Và lại, thứ làm hắn kinh nghị nhất chính là những năng lượng này không cần luyện hóa nhiều. Chỉ cần đi quanh kinh mạch một phòng, đã là từ từ tiêu tan trong tứ chi, xà thịt cốt cách. Dưới cái loại thẩm thấu này, tiêu viêm thậm chí cảm thấy được lực lượng trong cơ thể mình dần tăng lên. Oh. Thật là thần kỳ, hấp thù còn dễ hơn đan dược nữa. Khó trách ngay cả các siêu cấp tế lực như cổ tộc, hồn tộc đều đã coi trọng việc này đến như vậy. Khi cái luồng năng lượng cuối cùng tiến vào cơ thể, Tiêu Viêm xòe tay ra, viên năng lượng hạch đã hóa thành bột phấn. Khuôn mặt hắn hiện lên chút kinh ngạc. Nếu cái loại năng lượng hạch này có được không quá khó khăn, vậy trong 4 tháng hắn tiến vào lục tinh đấu tôn không phải chuyện không thể. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của khuôn mặt Tiêu Viêm, Huỳnh nhì cũng là mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, mỗi chân điểm nhẹ xuống mặt đất một cái, thần thể mềm mại tao nhã như hồ điệp lướt nhanh về phía trước. Tiếng cười thành túy đáng yêu nhẹ nhàng xuyên xác Đi thôi, tiêu viêm ca ca Xem thử trong 3 năm này Chúng ta có thể lấy được bao nhiêu lăng lượng hạch Tiêu viêm cười cười bước chân Về phía trước Nhanh chóng đuổi kịp Hắn cũng rất là tò mò Ở trong này 3 năm Có thể làm choán mạnh tới mức nào 1334 tu hành buồn tẻ trên mảnh đất mơ mịt sương mù này ánh Huỳnh Quang phiêu phù cả thế giới như bị bao phủ trong một cái bầu không khí tĩnh mịch không hề có sức sống bệnh không khí tĩnh mịch này cũng không kéo xài được bao lâu đột nhiên có phải những xé gió chậm thấp vang lên nhìn theo phương hướng mà âm thanh truyền tới có thể thấy xa xa hai đạo thân ảnh mơ hộ đang di chuyển. Suy nhìn lại mới phát hiện xung quanh có chừng 10 đạo thân ảnh hư ảo. Ánh mắt trống rỗng đang trôi đổi tùy những năng lượng thể này không có trí tuệ, nhưng bất kể tốc độ hay lực lượng đều không yếu. Khi xung phòng cũng có năng lượng bằng bạc số động, làm những tảng đá lớn trên mặt đất đều là trực tiếp bị chấn nát. Hắc xa tay nhìn những năng lượng thể đang vây tới, tê biem bật cười một tiếng sau đó quát lớn: Tiếng quát vừa dứt thân hình tiêu viêm cũng là sữ rội lướt về phía trước. Bên cạnh hắn, một cái bóng hình xinh đẹp lao về hướng khác. Trên ngọc thủ làng lỡ rộ kim quang, nhanh chóng chớp giật oanh kích lên những năng lượng thế kia. Oanh! Tiếng lỗ chậm thấp khắp cả khu vực. Ngay cả lớp sương mù lộng đậm, cũng là vì vậy mà trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Âm thanh chậm thấp kéo dài một lát đột nhiên ngừng lại. Hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh nhau liếc nhau một cái đều mỉm cười vui vẻ Làm viên Tiêu viêm xòe lòng bàn tay xa Làm viên năng lượng hạch Lớn chừng ngón tay cái xuất hiện Phóng tích năng lượng lồng đậm 6 viên Huần nhì cũng nạ vườn bàn tay trắng lót như tuyết Bên trong đồng dạng là 6 viên năng lượng hạch Có kích thước tương tự Thấy thế huần nhì che miệng cười dịu dàng nói Tiêu viêm ca ca Lần này muội lại thắng Tiêu viêm bớt đất dĩ lắc đầu Mặc dù những năng lượng thể này đều ở chừng nhị tinh đấu tôn Nhưng hắn cũng chỉ có thể đồng thời đối phó 5 tên đã là cực hạn. Nếu nhiều hơn chỉ cần thi triển. Đấu kỹ. Tỉ thí như vậy quả thực không thể thắng nổi Huân Nhi. Hấp tụ năng lượng hạch trước đã. Mỗi ổ pháp giúp Huynh. Huân Nhi đem tất cả năng lượng hạch đều đặt vào tay tiêu viêm. Ôn Nhu nói. Nắm năng lượng hạch trong tay tiêu viêm cũng không cự tuyệt. Hắn biết việc tăng thực lực của mình bây giờ gấp như là lửa xém lông mày. Vì vậy cũng không làm cái vô vị cự tuyệt. Tiếp nhận lấy năng lượng hạch, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống vận chuyển công pháp, từng luộc năng lượng lồng đậm, không ngừng trao xa tự năng lượng hạch. Cuối cùng giống như là sương mục bào, bào bọc lấy. Cả người tiêu viêm, theo nhịp hồ hấp của hắn mà quán chú trong cơ thể, thì tiêu viêm hấp thu năng lượng. Huân Nhi cũng nằm mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, gọc thủ vướt lọn tóc đen trên trán. Từ lúc tiến vào thiên mộ tới giờ cũng đã gần 2 tháng thời gian. Trong 2 tháng này, bọn họ vẫn là hành tổ trên cái vùng đất rộng lớn này. Những năng lượng thể gặp trên đường đều sẽ biến thành năng lượng hạch xuất hiện trong tay họ. Vì vậy thu hoạch trong 2 tháng cũng là khá phong phú. Nhưng điều làm họ tiếc nuối những năng lượng thể này gặp lại không quá mạnh. Bởi vậy năng lượng hạch đều nhiều lắm là nhị tinh hoặc là tam tinh. Lúc đầu loại năng lượng hạch lại còn có chút tác dụng, nhưng tùy theo số lượng năng lượng hạch mà tiêu viêm hấp thụ ngày càng nhiều, hiệu quả thu được cũng là yếu dần đi. Lúc này bọn họ mới hiểu, thì ra khi hấp thu quá nhiều năng lượng hạch sẽ dẫn đến một cái chút kháng tính, nhưng dù vậy nếu so sánh với đan dược kháng tính của năng lượng hạch lại yếu hơn rất nhiều. Trong cái thế giới tính mịch, lợi ích thu được khi tu luyện quạt thực là lớn hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cũng đòi hỏi sự nhẫn nại tương ứng. Cũng may hai người Huân Nhi Tiêu Viêm có thể nói Chuyện với nhau Bởi vậy tuy là quá trình buồn tẻ Nhưng ít nhất cũng là có chút sức sống Hồ Tiêu Viêm hấp thù năng lượng hạch cũng không kéo dài bao lâu Hai trỏng mắt hắn từ từ mở xác Hít sâu một hơi Những cái luồng năng lượng đang lượn lờ quanh người Biến thành một cái đạo khí thế cuốn vào trong bụng Thế nào rồi thế Tiêu Viêm đã hấp thu xong thì Huynh Nhi cũng là Mỏi mệt vươn vai một cái Những cái đường cong duyên sáng hiện lộ xác Giọng nói mang theo cái vẻ biếng nhác mê người Có chút tiến bộ Nhưng khoảng cách với lục tình vẫn còn không nhỏ Xem ra chúng ta phải tìm kiếm một vài năng lượng hạch đẳng cấp cao mới được Từ một khẽ nhíu mảnh nói À chúng ta đã tiếp cận đến vị trí trung bộ của tầng thứ nhất Những năng lượng thể có thể gặp càng lúc càng mạnh Thậm chí nếu may mắn chúng ta có thể gặp được năng lượng thể đạt tới lục tinh đấu tôn trở lên Năng lượng hạch của chúng rất thích hợp với huynh bây giờ Huân nhì xuyên dáng cười Lộ cười xinh đẹp kia làm cho cảm giác phiền Buộn vừa xuất hiện trong lòng tiêu điểm lặng lẽ tiêu tán Còn cách tầng thứ 2 xa không Lộ trình còn khoảng 1 tháng nữa Trong thiên mộ tầng thứ nhất này lớn nhất Hai tầng tiếp theo nhỏ hơn nhiều Nhưng mức độ nguy hiểm cũng tăng Theo cấp số nhân Huân nhì nói Còn hơn 1 tháng sau Tiêu điểm hơi chậm ngầm một chút chật gật đầu Ánh mắt nhìn về phía xa cười nói Nếu đã vậy chúng ta tiếp tục hành trình thôi Không biết những người khác tiến vào thế nào rồi Những người có thể tiến vào thiên mộ Hầu hết là tinh anh của các tộc tuyển ra Bọn họ cũng là khá hiểu rõ về thiên mộ Nếu không đi trêu trọc Một cái số thứ quá mạnh Có lẽ không gặp phải bất trắc gì Và lại ở tầng một này Những thứ như thế rất ít khi thấy Đi thôi Tiếp em cũng là gật đầu phung tay mạnh lên Nhanh chóng bước một bước Với phương hướng Lào vào sâu trong thiên mộ Huân nhì mìm cười theo sắt phía sau. Thế giới này Tuy là buồn tẻ, nhưng có thể ở bên cạnh hắn dù có buồn tẻ hơn nữa là cũng cảm thấy sự ấm áp. Thiên mộ manh mông, quanh Nam bị năng lượng sương mù lồng đậm bào phủ. Thêm nữa, dưới các loại năng lượng uy áp này, bất kỳ thứ gì bay trên bầu trời cũng nằm bị áp lực lặng lề như là đè trên lưng. Chỉ cần phi hành một lát, sau đó sẽ gặp phải tình trạng kiệt sức. Cũng chính bởi vậy mà sự dụng lớn của thiên mộ lại càng được quýt đại sa. Thế giới thiên mộ tuy là buồn tẻ tĩnh mịch, nhưng những người có thể vào đây cũng không phải hạng tầm thường, bọn họ đều là những người nổi bật trong thế trẻ tuổi của các tộc, trải qua chọn kỹ càng, không chỉ có thực lực cường hãn, tâm tính cũng khá là trầm ổn, đối với cảm giác buồn tẻ này, bọn họ rất nản chán ghét, nhưng nó vẫn là nằm trong phạm vi có thể nhẫn nại. Mà dưới cái sự buồn tẻ này, khái niệm về công san và thời gian trở nên nhạt đi rất nhiều. Vì vậy, hai người tiêu viêm trải qua 4 tháng lặng lội, xuyên qua thiên mộ rộng lớn, nhìn thấy bức tường lăng lượng phía cuối tầm mắt, cũng là nhịn không được hơi sưỡng sờ. Đây chính là lối vào tầng 2. Nhìn bức tường lăng lượng vẳng vất như trải dài khắp chân trời, tiêu viêm có chút kinh ngạc nói: "Chị người hắn bây giờ tràn ngập cảm giác phong trần mệt mỏi, mái tóc đen đã dài hơn không ít, khuôn mặt cũng gầy đi, nhưng trong đôi mắt đen nháy ấy, lúc này lại nhấp nháy tinh quang." Từ khi tiến vào sâu trong tầng thứ nhất, Gần như mỗi ngày hắn và Huân Nhi đều gặp phải sự tập kích của một số lăng lượng thể có thực lực cường hắn Mà việc này hầu hết là do Tiêu Viêm Bởi vì từ khi thấy Huân Nhi dơ tay nhắc chân Đem một cái lăng lượng thể có thực lực lục tinh đấu tôn phá hủy Tiêu Viêm chỉ thể bắt đắc dĩ, không cho nàng tiếp tục xa tay Rất hiện nhìn lấy thực lực Huân Nhi Tầng thứ nhất không hề có chút uy hiếp với nàng Mà không có uy hiếp đương nhiên cũng không có hiệu quả tu hành Mà Tiêu Viêm thì lại khác, bản thân mới chỉ đến Ngũ Tình đủ tôn mà thôi. Nếu không thì chiến đấu kỹ, vô văn có thể giao thủ với năng lượng thể có thực lực lục tinh này ta được hiệu quả không nhỏ. Đương nhiên điều này cũng chỉ là tạm thời mà thôi, theo số lần giao thủ tăng thêm, Tiêu Viêm cũng dần quen thuộc với những năng lượng thể, vì vậy thời gian giao thủ từ mấy chục hiệp ban đầu giảm xuống tới 10 hiệp, thậm chí những năng lượng lục tinh nào bị hiện kém, Tiêu Viêm có thể kết thúc sau 3 hiệp. Tiêu Viêm ka ka, với hữu đã tới ngũ tình đấu tôn đỉnh phong, Tùy thời có thể đột phá lục tinh, mới đề nghị sau khi đột phá mới tiến vào tầng thứ hai, nếu không đấu khí trong cơ thể huynh sẽ gặp phải tình trạng quá tải, làm khí tức không ổn định, hơn nữa, tầng thứ hai nguy hiểm hơn tầng thứ nhất cũng rất nhiều, khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Huynh nhi nhìn bức tượng năng lượng phía xa, quay đầu lại mỉm cười với Tiêu Viêm. Nghe vậy thì Tiêu Viêm trần trừ một chút cũng gật đầu, trải qua 4 tháng tu luyện ở thiên mộ, lại thêm việc cắn nuốt hàng trăm hàng ngàn viên năng lượng hạch Thực lực bây giờ quán ở trạng thái bão hỏa Lúc nào cũng có thể đột phá lục tinh Mà mỗi khi đột phá Ký tức sẽ phập phòng không ổn định Không thích hợp sinh tồn ở loại thế giới này Năng lượng mà mỗi cấp bậc đấu tôn Cần để đột phá quả thực là quá khổng lồ Bốn tháng này Năng lượng máu hình hấp thu Dù là một năm bên ngoài cũng không thể đạt được Lúc này mới vất vả đạt được yêu cầu Không biết lục tinh đột phá tới thất tinh Còn cần bao nhiêu năng lượng Đáng sợ đến bực nào Khẽ thở dài một tiếng trong lòng Tiêu Viêm cũng lạnh nhàn chóng ngưng thần, nghiêng đầu nhìn Huân Nhi nói: "Một khi đã vậy, chỉ có thể nhờ muội tiếp tục hộ pháp." Huân Nhi mỉm cười gật đầu. Tới thì ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua xung quanh, thân ảnh bay vút đến tảng đá lớn, sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng. Tùy theo Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, một luồng đấu khí mênh mông cũng là trao sát từ cơ thể, bao phủ phạm vi 100m từ cơ thể hắn. Thấy Tiêu Viêm bắt đầu nhắm mắt tập trung vào đột phá, mỗi chân Huân Nhi điệp nhẹ một cái, thân thể mềm mại. Nhảy lên tảng đá lớn, nàng hơi nhắm mắt lại, hết thảy động tĩnh trong phạm vi trăm đều là hiện rõ trong đầu, loại tĩnh mịch này kéo dài chừng 2 giờ, một cái luồng sóng âm thanh lại đột nhiên lướt tới phá tan bầu không khí. Khi luồng sóng âm lạnh xuất hiện, hồn ngồi trên cự thạch bỗng mở mắt, lạnh lẽo nhìn về phía bắc thản nhiên nói: "Nếu đã tới, sao phải trốn tránh như vậy? Người cô hồn tộc đã kém cỏi đến thế rồi sao?" Ha. Không hổ là tuyệt phẩm huyết mạch cổ tộc, loại cảm giác này quả nhiên là làm cho người ta phải khâm phục, giọng nói trong trẹo lạnh lùng của hân nhi vừa dứt không gian phía xa cũng là trợt vặn vẹo. Hai đạo thân ảnh, mặc hắc bào chậm xoãi lăng không mà tới, khí tức âm chầm lặng lẽ tràn ngập.